Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nguyên Hạo lập tức đã quyền mất thời gian vào công ty Cương của cái cô gái chậm tay chậm chân kia. Nói ít thì 3 năm, nói nhiều thì 4 năm. Cái gì? 4 năm? Lâu như vậy sao? Anh vô cùng kinh ngạc. Làm được 4 năm, vẫn giữ nguyên vị trí. Nguyên Hạo biết được Hiệp Tương Quân 25 tuổi có lịch sử 4 năm làm việc ở Cương, ấn tượng của anh càng kém. Một phần công tác đầy đủ là 3 năm Năm thứ nhất học tập Năm thứ hai thuần thục Năm ba đột phá Nhưng đối với Nguyên hạo mà nói Nhân viên vào công ty cương học tập Tới thuần thục đột phá Anh chỉ cho thời gian là 2 năm Có thể thông qua khảo sát công tác nửa năm một lần Trong vòng 2 năm Đã muốn đủ để đạm đương công việc một mình Hơn nữa còn được thăng chức, tăng lương Qua 4 năm Cô ta còn giữ nguyên vị trí Không tiến không lùi Tôi không cần một nhân viên như vậy Kế toán tính toán phí bồi thường cho cô ta. Tôi muốn cô ta ngày mai không cần đến làm nữa. Anh đã quyết định, nhân viên như vậy không lưu lại được. Về phần khảo sát cao đến 95 điểm, coi như là tham khảo vậy. Không nên. Lời vừa nói ra, sao gã chủ quản tham dự hội nghị, bao gồm quản lý công ty cho đến kế toán sổ sách, đều giống to. Tôi không thể tưởng tượng được không có tương quan ở Cương. Trời ạ, nếu vậy đây vẫn còn là chỗ đãi ngộ con người sao? Quản lý trong coi phân chia công việc hoảng sợ che mặt Dạ dày của tôi đau quá Anh không cần nói Nguyên hạo Con tuổi đối không thể làm như vậy Trong công ty Người duy nhất dám kêu tên anh Đang đảm nhiệm trước kế toán Là em gái út của mẹ Dì nhỏ của anh Nếu là Nguyên hạo 17 tuổi Anh sẽ nóng nảy nói Anh muốn đuổi việc ai thì đuổi việc Ông chủ là lớn nhất Nhưng Nguyên hạo 30 tuổi Không còn là đại thiếu gia không hiểu chuyện Anh có được cả một công ty, thủ hạ có gần đến 40 nhân viên, trên vai khiêng 40 cái trụ cột kiếm tiền của gia đình. Không thể tùy tâm sở dục, cho dù có ảo não khó chịu hay là cần nghe một chút ý kiến của cấp dưới, hướng chi anh cùng nhóm nhân viên ở chung giống như anh em cùng tiến cùng lui. Cho tôi lý do đủ để thay đổi quyết định của mình. Anh đem bút dứt khoát quăng lên bàn, lưng dựa vào ghế tựa, hai tay khoanh trước ngực. Cùng anh biện thụ chi chừng, phần đầu gây dựng sự nghiệp đến bây giờ, làm chủ quản nhóm. Có một, hai người đã cùng anh đi suốt mười năm dài. Mọi người từ thiếu niên ngây ngô xúc động, biến thành tâm tư trầm ổn hiện tại. Cảm tình của mọi người tốt không giống như nhân viên, mà như là người một nhà. Thế nhưng hiện tại bạn họ lại hết người này đến người kia thuyết minh nguyên nhân, không thể đuổi việc hiệp tương quân với anh. Hết người này đến người kia có phải hay không rất khoa trương. Cái đó thì như thế nào? Anh nghe xong lý do này lại cười nhợt nhạt. Việc cô ta làm không quan trọng. Cái gì mà quan tâm thân thể mọi người, chú ý thói quen ăn uống của mỗi người. Anh nghe ra, không phải là tiện thể giúp mọi người ăn cơm chưa, sớm tối giúp mọi người châm trà, em gái pha cà phê, mọi người không có tay sao? Loại chuyện này rất tự mình có thể làm. Nguyên Hạo gì rất khó giải thích với con tầm quan trọng của tương quân đối với công ty. Cô ấy đối với sự nghiệp rộng mở của công ty không có gì công hiến là sự thật. Nhưng mà công ty thiếu cô ấy, chúng ta sẽ có một thời gian dài xót xa. Cương không phải là lần đầu tiên khai trừ nhân viên không tốt. Bất kỳ nhân viên nào tạm rời vị trí công tác cũng đều có khuyết điểm. Đây là các người muốn khoái thác vấn đề. Nguyên hạo hiển nhiên không bị lý do này. Thuyết phục. Giám đốc. Giám thị công trình lý xúc động lên tiếng. Như vậy rất đáng tiếc. Nguyên hạo ngay cả gì của anh cũng bắt đầu dùng thân tình tấn công. Mắt anh nửa khép, nhìn chung quanh nhóm chủ quản đang ngồi. Cuối cùng anh vẫn như cũ, dẹm gọt kháng nghị của mọi người, kiên trì khai trừ cái nhân viên nhỏ bé, anh xem không vừa mắt kia. Đừng nói nữa, lòng tôi đã quyết. Giám đốc, một cái thành tích tốt cùng kế hoạch có thể tính công hoặc tự mình trải qua huấn luyện đào tạo. Nhưng lượng công việc của Hiệp Tương Quân cùng tầm quan trọng của cô ấy ở công ty Không phải dựa vào huấn luyện và tính công là có thể gọi là nhân tài vĩ đại, anh có thể khai trừ vì một nghiệp vụ, nhưng hiệp tương quân thì tuyệt đối không thể khai trừ. Cậu nghi ngờ quyết định của tôi. Nguyên hạo khó chịu híp mắt, trường đồng bọn 10 năm cùng chung hoạn nạn. Đúng vậy, tôi cho rằng anh khai trừ hiệp tương quân là sai lầm to lớn. Nghe thấy cấp dưới dùng loại khẩu khí này phản bác anh, nguyên hạo vẻ mặt như nổi bão, Bình thường cảm tình mọi người mặc dù giống như người một nhà, nhưng khi làm việc anh yêu cầu tuyệt đối nghiêm khắc, tuyệt không thể vượt khỏi khuôn phép. Một người đủ thông minh, nếu người này nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net